SCI mê án tập Vụ án thứ 6 Trường 26 Hung thủ vô tội Con chú An là con trai Bạch Ngọc Đường hỏi triển chiêu Đúng vậy Triển chiêu gật đầu Cậu cũng nghe ông cụ nói rồi đấy Ờ Bạch Ngọc Đường lắc lắc đầu Khoát tay với triển chiêu Ngồi xuống một phiền đá bên đường Miêu Nhi cậu để tôi tiêu hóa tí đã Ăn gì đâu mà đòi tiêu hóa Triển Chiêu chọc một câu thật lạnh Quả nhiên lạnh đến nỗi Bạch Ngọc Đường cũng phải dùng mình Như thế kia là có ý gì? Bạch Ngọc Đường hỏi Chú An sinh ra hai đứa con Một nam, một nữ Mà cũng không phải Bạn này ông cụ chẳng đề cập tới Triển Chiêu túm lấy Bạch Ngọc Đường Đi thôi, về cục Tôi muốn chuẩn bị cho buổi họp mặt độc giả kia Có muốn tìm thêm tư liệu nữa Bạch Ngọc Đường đứng dậy Thấy hai bên đường cây tẩy dầu đã nở hoa vàng tươi Bèn nói Miêu Nhi, lâu rồi chúng mình không đi du xuân Ngoan nào Một này xong rồi tôi sẽ đưa cậu đi phơi nắng Triển chiêu tùm ống tay Bạch Ngọc Đường lôi đi Miêu Nhi, đừng đi nhanh quá Trần mới khỏi đấy Vậy cõng thôi nha Được, mà cõng cõng hay ôm ôm Cõng cõng Bạch Ngọc Đường vòng lên trước Triển chiêu, Khom lưng thì là giữa cánh đồng cải dầu, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu tiến về phía trước. Triển Chiêu dùng áo khoác che nắng, một tay cầm khăn lau mồ hôi cho Bạch Ngọc Đường. Thật vất vả mới về được cục cảnh sát, còn chưa tới lúc ăn trưa, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu vào văn phòng. Bạch Chỉ đang ở bên bàn vận dụng gì đó, Triệu Sinh thì tựa trên sofa ngủ say. Bên cạnh, Lạc Dương ngồi ghế đầu, trước mặt là một cái ghế lớn hơn, đang là làm bài tập hè. Gần đây Dương Dương được nghỉ hè, cả ngày ở SCI Bình thường không làm bài tập hè thì chạy tới bãi bắn tập súng Không thì xem ai đang rảnh nhờ dạy mấy chiêu Không nữa thì nhờ chuyển thiêu giới thiệu vài đầu sách Không hơn nữa thì chạy đi nhìn công tôn giải phẫu Đợi lúc mọi người phát hiện lao vào cứu Thì đã thấy Dương Dương đang rất thân mật với công tôn Còn hỏi công tôn rất nhiều câu hỏi khiến cả công tôn cũng không khỏi tán thưởng Thằng bé này tương lai còn tiến xa Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn lại những người khác Đều ủ rũ gục đầu trên bàn Trông chờ nhìn Bạch Trì đang bận rộn Chỉ trì, em đang làm gì đấy Triển Chiêu thấy Bạch Trì nhăn mấy trộn Đang chế biến thứ gì đó trông rất giống cao Chỉ trì làm cà phê đá Triệu Trinh chở mình mở mắt bàn nãy ở chỗ tôi luyện tập làm thử Mấy trợ thủ của tôi thử xong đều nghiện luôn Cà phê đá à Chiều tiếp cận Thấy Bạch Trì đang cho cà phê Sữa tươi và đá vào ly Đánh đều lên Bạch Ngọc Đường lại gần Cho thêm một thìa sữa đặc sẽ ngon nữa Thật đã Bạch Trì chớp chớp mắt Vương Chiều chạy vội xuống căng tin tìm sữa đặc Này Bạch Ngọc Đường nhìn Triệu Trinh như sofa Cậu không sao chứ Hả Triệu Trinh nhớ mi Sao là sao Triệu Trinh cũng thấy không bình thường Triệu Trinh Sao mặt cậu xanh xao quá? Cậu lại còn gầy đến bất thường nữa Triệu Trinh lại chở mình ôm hối ôm Ngày mai biểu diễn xong tôi sẽ không phải chịu tội kiểu này nữa Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu xoay sang liếc Bạch Trì một cái Chỉ thấy Bạch Trì rất an nắc đầu Trong lòng mọi người đều thầm đổ mồ hôi tay Triệu Trinh Buổi biểu diễn ngày mai, rốt cuộc là trò ảo thuật gì? Sữa nhanh chóng được mang tới Bạch Trì cho sữa vào từng cốc Sau đó cầm ung hút, đưa cho mọi người Ly của Dương Dương chỉ toàn sữa, không có cà phê Bạch Chỉ gần cố ý cho thêm 2 thìa sữa đặc Làm nhóc con càng thêm vui sướng Một ngũ mắt lạnh trôi xuống dạ dày Mọi người đều thở dài khoan khoái Dễ chịu vô cùng Lúc này, công tôn cầm tài liệu bước vào Vừa thấy có cà phê đá Lập tức nhào tới Lấy được một ly lớn Thì nói với Bạch Chỉ Bỏ thêm dưa hấu đánh lên Rồi thêm hạnh đào nữa Vừa ngon lại vừa dinh dưỡng Màu sắc cũng được lắm Hồng hồng kiểu bạch cầu Lại thêm một chút mù tạc Cả phòng tưởng tượng ra hình ảnh cùng mùi vị Cả tập thể Quẹ À phải rồi Kết quả A đen, sợi tóc mà hai người tìm được với An Định Lệ đây Hai người đó không có quan hệ gì Công tôn giao tài liệu cho Triệu Hổ và Mã Hán Quả nhiên là vậy sao Triển Chiêu cầm tài liệu Lướt qua Lại đưa tay vỗ vai Triệu Hổ cùng Mã Hán Thông minh đấy nha Tiểu Hổ và Mã Hán bất chợt cùng nhớ tới lời Bạch Ngọc Đường. Mèo á, chỉ cần có đồ ăn ngon là cười suốt cả ngày ngay. Triển Chiêu cầm ly cà phê sữa đá chạy đến phòng tư liệu. Bạch Ngọc Đường đuổi theo. Những người khác bắt đầu nghị luận về chuyện chú An. Tiểu Trinh thấy mọi người bắt đầu làm việc thì đứng dậy định đi. Đêm nay anh còn muốn tập luyện. Bạch Chỉ hơi lo lắng. Đêm nay không tập nữa, nghỉ ngơi cho khỏe thôi. Mai còn chiến đấu. Triệu Trinh xoa đầu bạch chỉ Mỗi lần anh có show lớn Trước một ngày đều tìm chỗ một mình tĩnh tâm Hôm nay em không phải theo anh đâu Nhưng mà Bạch chỉ vẫn không yên tâm Cho tới giờ vẫn chưa có ai theo anh vào lúc này á Triệu Trinh hì hì cười Chỉ có người yêu mới được phép ở cùng thôi Muốn làm người yêu anh không Bạch chỉ nhìn Triệu Trinh Vậy anh cẩn thận nhé Triệu Trinh gật đầu Trong mắt thoáng mất mát xoay người cất bước, bạch trì lại kéo anh lại, đeo vào cổ anh một vật gì đó. gì vậy? triệu trinh nhìn bạch trì kiễng chân đeo lên cổ mình một chuỗi vòng một bạc có mặt thành giá. di vật của bà ngoại tôi. bạch trì nhỏ giọng, có thể phù hộ bình an, rất linh. triệu trinh nhướn mi, quý vậy tặng anh có sao không? ai bảo tặng? bạch trì chừng, cho mượn thôi. Sau khi biểu diễn xong anh phải trả lại cho tôi Đích thân trả triệu sinh mỉm cười Cất chiếc vòng vào trong cổ áo Đến trước Bạch Trì Tiểu Trì Trì Em cho anh một nụ hôn may mắn được không Bạch Trì đỏ mặt Cái gì chứ Tiểu Trinh đáp đùa Hôn anh một cái Xem như là bạn bình yên cho anh Bạch Trì nghĩ nghĩ Nhìn trái nhìn phải không có ai Nhỏ lên một cái Chụt rồi bỏ lại một câu Anh cẩn thận đấy mai tôi qua xem Nói xong cậu chạy biến Triệu Trinh vuốt nhẹ bên má được bạch trì thơm Cười bất lực Lắc đầu Xoay người rời đi Dương Dương bưng cốc sữa Chống tay vào bệ cửa sổ Cũng lắc đầu Nói với Lạc Thiên đang chăm chú đọc tài liệu Ba ơi Chú Triệu Trinh đáng thương quá Hả Lạc Thiên không hiểu ngẩng đầu nhìn Lạc Dương Con bảo sao Lạc Dương bất đắc dĩ Nhìn Lạc Thiên chăm chăm Bất chợt thốt lên Ba à Tìm mẹ kế cho con đi Phải là phụ nữ đó nha Không chỉ Lạc Thiên Tất cả mọi người đều bị sặc Trong phòng tư liệu Triển Chiêu lật tung một hồi Bạch Ngọc Đường tò mò đến bên Miu Nhi Tìm gì thế Triển Chiêu hỏi một đằng đáp một nẻo Tiểu Bạch Còn nhớ lâu lâu trước kia Có một vụ án quấy rối tình dục không miêu nhi bây giờ nhiều cái háo sắc lắm vụ nào chứ lâu lâu trước kia bạch ngọc đường nhớn mắt lại gần chỗ tư liệu chính là cái vụ đã bắt được rất lâu trước kia kẻ sát nhân kỳ thực là một người đàn bà bà ta làm giả hiện trường thành vụ cưỡng bức để không bị tình nghi chị chiêu hỏi lúc bắt được bà ta biết bên trong có một người đàn ông vụ đó vì vấn đề giới tính mà trở nên ầm ĩ ấy à bạch ngọc đường gật đầu đó lâu lắm rồi, phải sáu bảy năm trước, luận văn đầu tiên của cậu chẳng phải viết về vụ án này sao? Còn là một luận văn ưu tú được tạp chí cho đăng. đúng, chuyện chiêu gật đầu, cậu còn nhớ rõ đấy. Bạch ngọc đường chăm chăm nhìn chuyện chiêu một hồi rồi nhíu mày. Miêu nhi, cậu đừng nói với tôi chuyện này có liên quan gì đến luận văn của cậu nha. Chuyện chiêu nhỏ giọng đáp một câu. Tôi nhớ lại một chuyện. Bạch ngọc đường thở dài. Ngồi xuống cạnh Triển Chiêu Cậu nói cho tôi xem nào Chuyện gì tôi sẽ thao gỡ cùng cậu được Cậu nghe tôi nói hết đã Triển Chiêu vỗ về Bành Ngọc Đường Bắt đầu mở miệng Ngày xưa trước khi tôi ra nước ngoài Chẳng phải cho đăng một loạt luật văn sao Ừ Bành Ngọc Đường gật đầu Bài báo ấy tôi còn nhớ rõ Chủ yếu nghiên cứu về vấn đề rối loạn giới tính Ở đời có người là đàn ông Nhưng cảm thấy ông trời đang đùa bỡn với họ Vốn dĩ anh ta phải là phụ nữ mới phải. Đương nhiên, cũng có những người phụ nữ nghĩ rằng mình nên là đàn ông. Ừ, Bệnh Ngọc Đường tiếp tục gật đầu. Thì quan điểm của tôi là, kỳ thật những người đó không có vấn đề gì, hoàn toàn chỉ là ngoài ý muốn, không việc gì phải trốn tránh. Triển Chiêu nói, thời đại này đã rất cởi mở, hoàn toàn có thể là chính mình, không cần quan tâm đến cái nhìn của người khác. Dù vẫn còn những trở ngại, nhưng chắc chắn về sau, theo sự phát triển của khoa học, Nhất định sẽ nhận được sự tôn trọng và tán thành của nhiều người À, Bành Ngọc Đường gật đầu Quả là điển hình cho phong cách của Miu Nhi Làm người ta thấy tràn đầy hy vọng Xã hội là người tươi sáng hơn Xì, diện trừng anh Bây giờ nhớ lại Năm ấy đã từng có một cô bé chờ tôi trước cổng trường Cái gì? Bành Ngọc Đường dựng thẳng lúc mày Sao cậu không nói cho tôi biết? Cậu tưởng ai? Là một cô bé mới có 13, 14 tuổi thôi Chiện chiêu lườm Bạch Ngọc Đường Cô bé cầm cuốn tạp chí có đăng bài viết của tôi Nhỏ vậy mà đã đọc kiểu tin tức ấy Bạch Ngọc Đường hỏi Lúc đó tôi cũng giật mình Cô bé kia chỉ hỏi tôi một câu Chiện chiêu thoáng ngừng lại rồi mới tiếc Cô bé hỏi Có phải người như vậy thật sự vô tội Cũng có thể sống bình thường Còn được mọi người chấp nhận Bạch Ngọc Đường thoáng nhíu mày Cầm mặt chớp lát Lại hỏi Sau đó thì sao? Cậu đáp thế nào Tôi đáp Phải Thiện chiêu trả lời Thế thôi Bạch Ngọc Đường nhìn Thiện chiêu Ừ Thiện chiêu gật đầu Cô bé còn nhỏ Khả năng lý giải vấn đề Và trí nhớ cũng có hạn thôi Hơn nữa cô bé tới tìm tôi Chẳng phải chỉ vì muốn nghe một chữ phải đó sao À Bạch Ngọc Đường gật đầu Dựa vào giá tư liệu. Miêu Nhi, bây giờ cậu nhớ lại Cảm thấy cô bé đó thực ra là một cậu bé Triển Chiêu hơi sửng sốt Cười Tiểu Bạch, cậu thật thông minh Cậu đoán xem tôi đang nghĩ đến cái gì Bạch Ngọc Đường đáp Sáng nay lúc cậu ở chỗ ông cụ kia Nhìn thấy những tấm ảnh cũ Chụp một cô bé Không phải, thực ra đó là một bé trai Ăn mặc như một bé gái Triển Chiêu gật đầu liên tục Chính thế Nếu đúng như tôi nghĩ Toàn bộ vụ án này đã hoàn tất rồi sắc mặt Bạch Ngọc Đường có chút nghiêm trọng Miêu Nhi Như vậy thì kẻ tình nghi vô danh xuất hiện trong cả vụ án này Một người đàn ông xuất quỷ nhập thần Chính là đứa con trai thực sự của chú An Đồng thời kẻ mang mặt nạ giết bằng hiểu cầm và an ninh đại tay khách sạn Gửi thư cho cậu Kể cả gọi điện tới văn phòng nhắc nhở chúng ta đều là hắn Hắn là hung thủ Hoặc là một trong các hung thủ Triển Chiêu mỉm cười tiểu bạch cậu là đúng phân nữa là sao bạch ngọc đường nhìn chuyện chiêu đích thực hung thủ là hắn nhưng hắn là một hung thủ vô tội chuyện chiêu thần bí nháy mắt với bạch ngọc đường anh túm lấy bạch ngọc đường đứng dậy đi chúng ta đi tìm chứng cứ tiện thể bắt đám yêu tinh hại người đó lại bạch ngọc đường bị kéo ra ngoài nhưng vẫn lẩm bẩm hung thủ vô tội vô tội tới trước bãi đỗ xe, Bạch Ngọc Đường mở cửa xe, đột nhiên, a, Triệu Chiêu cười nhìn anh, sao, nghĩ đã rồi. Bạch Ngọc Đường gật đầu, hung thủ vô tội, quầy, nhiều nhi cậu Linh thật đấy. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 26 của anh phụ thứ sáu, hung thủ vô tội do bảo ca mết của lâu trình bay người ta có câu thuận vợ thuận chồng tác bể đông cũng cạn mà kể ra thì hai người này cũng không có là vợ chồng nhưng mà giang phu giang vũ thì cũng tới rồi đó vậy cho nên sau mes sẽ đánh được dan dan dan dan hoa khôi lưu của lâu sẽ kết thúc vụ án này xin các bạn hãy cho một tràng chóa tay xin chào các bạn các bạn đang nghe đọc của lưu sci miền tập Vụ án thứ chương trường 27, kết án 3 giờ chiều, Trình Chiêu và Bành Ngọc Đường nhận được tin báo từ bao trưởng Chú An vì bị tổn thương tinh thần quá nặng nên đã được phê chuẩn cho về yêu sớm Để tư dương những thành tích cùng sự cống hiến của ông đối với việc duy trì trật tự chị An thành phố S Sở cảnh sát quyết định sẽ trao tặng ông Huy Trường danh dự vào lòng sau Cùng với đó là một khoản tiền thưởng cách xù và chế độ đãi ngộ phúc lợi vô cùng hậu hĩnh. 5 giờ chiều, toàn bộ các thành viên của SCI kéo nhau đến nhà hàng mà bạch cầm đường mới mở trong thành phố để ăn lẩu. Chỉn chiêu và bạch ngọc đường cùng nhau muốn trí kế hoạch cho mẻ lưới ngày mai. 10 giờ tối, mọi người giải tán, ai đi việc nấy. Ngày tiếp theo, 8 giờ sáng... Buổi họp mặt độc giả của Trình Chiêu ở nhà xuất bản Nam Nhai bắt đầu Tổng cộng có 12 người tham gia Đều là những thanh niên ra dáng học sinh sinh viên Trong đó có cả dương mai và ngôn dai dai Nhưng đợi mãi đến 8h30 mà vẫn chưa thấy Trình Chiêu đến gọi điện thoại cũng không liên lạc được tiền minh nguyệt lộ vẻ sốt ruột, Cứ nhìn mãi ra cửa Mà không chỉ có Trình Chiêu với tâm biệt tích Ngay cả cánh truyền thông báo chí cô ta gọi cũng chẳng thấy bóng dáng đâu Sắc mặt của dương mai và ngôn dài dài lúc này đã mất hẳn sự kiên nhẫn 9 giờ sáng, đám người ngồi chờ bắt đầu xì sầm oán thán Ngôn dài dài lạnh lùng nhìn tiền minh nguyệt Cô dẫn mặt với tôi Dương mai cười lạnh Hai người bày trò chính là cô Cô nói cái gì? người dài dài nhìn Dương Mai Dương Mai quay đi chỗ khác không lên tiếng Có thể cậu ấy kẹt việc xí nên đến trễ trăng Tiền Minh Nguyệt vội lên tiếng hòa giải Cậu ấy dù sao cũng là cảnh sát Công việc rất bề bộ mà Đang nói thì một tiếng gõ cửa trượt vang lên Sau đó cửa bị đẩy ra Chiến chiếu xuất hiện mình cười Thành được xin lỗi tôi tới trễ hơn hai người ở đây đùng là sững sờ trong giây lát, sau đó lập tức xôn xao cả lên, không dám tin rằng mình đã gặp được triển triều bằng xương bằng thịt. Tiểu sĩ triển ngôn dài dài phấn khởi đứng lên. triển triều gật đầu với cô, nụ cười trên mặt cô lập tức lại tươi liền gấp bội, còn dương mai ở bên thì thoáng vẻ ghen tị. tiểu triển tiền minh nguyệt xem chừng thừa phào nhẹ nhõm. Còn tưởng rằng cậu không tới nữa cơ. Chỉn chiều thoáng dáng vẻ ai nấy. Tôi xin lỗi, bởi vì phải đợi vài người nữa nên mới đến muộn. Nói xong liền đưa tay về phía cửa. Ba người xuất hiện là Lục Lương và một đôi nam nữ. Đôi nam nữ thoạt nhìn hơn 30 tuổi, trông như vợ chồng. Ba người vừa bước đến, sắc mặt Dương Mai lập tức tái đi hẳn. Lục Lương nhìn Dương Mai, sắc mặt xấu vô cùng. Dương Mai Em làm tôi quá thất vọng Thế nào mà Dương Mai nghịt mặt Khó hiểu nhìn đôi nam nữ kia Cô vẫn còn nhớ bọn họ chứ Chỉnh Chiêu hỏi Dương Mai Bọn họ là cha mẹ của triều tĩnh Là những người bị cô xem là vật thí nghiệm Thế nào Không ngờ là họ còn sống Dương Mai hoàn toàn tráng váng Lại nghe chỉnh Chiêu không nhanh không chậm nói Bọn tôi đã kiểm tra toàn bộ hồ sơ Cũng không thể phát hiện được Hành tung của cha mẹ triệu tính Sống phải thấy người Chết phải thấy xác Có phương pháp gì để làm cho người ta chết mất xác đây Dứt lời Anh đưa tay vũ vai triệu khi Cha của triệu tính Chuyện tiếp theo thế nào Hãy để anh ấy kể tiếp Triệu khi gật đầu mở miệng Trước đây vợ chồng chúng tôi Có đến khám ở chỗ giáo sư lục Được chứng đoán là bị loạn nhớ Chúng tôi thật sự rất sợ nên đã chấp nhận tham gia trị liệu Mà chị trách nhiệm chữa trị cho chúng tôi chính là cô Dương Mai Cô ta cho chúng tôi uống thuốc, thực hiện các biện pháp trị liệu Giáo sư Lục cũng thường đến xem tình hình của chúng tôi Nhưng mà bệnh của chúng tôi không những không thuyên giảm Ngược lại càng lúc càng trầm trọng hơn Lục Lương lắc đầu Đều tại tôi quá mức tín nhiệm Dương Mai Cô ta theo tôi học nhiều năm như vậy thật sự rất có khả năng không ngờ. ông ngừng lên nhìn chiến chiêu. Sau khi cậu gọi cho tôi vào hôm qua, tôi đã lẻn vào văn phòng của Dương Mai và phát hiện ra cô ta đang cất dấu một vài tài liệu. Từ đó mới biết được những loại thuốc mà cô ta cho vợ chồng chịu khi dùng căn bản trái ngược hoàn toàn với phương hướng trị liệu. Thậm chí còn nghiên cứu những thứ ta môn dị đoan để cho bệnh tình của vợ chồng họ chuyển biến thành vô phương khống chế. Hơn nữa còn bị trầm cảm nghiêm trọng Sau đó chúng tôi sợ rằng trong phú thức Mình sẽ tổn thương tĩnh tĩnh Vậy nên đã đưa con bé tới nhà anh trai của tôi Nhờ gia đình họ thay chúng tôi chăm sóc nó Mà bệnh tình của chúng tôi cũng chỉ có mỗi bọn họ biết Chịu khi nói tiếp, Lúc ấy chúng tôi cảm giác như mình đã hết thúc chữa Hoàn toàn không còn chút hy vọng nào cả Rồi Dương Mai tìm tới chúng tôi Cho chúng tôi hai vé đi du thuyền Chiến chiêu bổ sung Mà chiếc du thuyền này lại thuộc đường tàu du lịch tư nhân mới mở Thủy tuyến từ thành phố S đến thành phố K Sau đó rồi sao Dương Mai nhìn vợ chồng triệu khi Tại sao các người không nhảy xuống Lẽ ra nhất định phải nhảy trước Chiến chiêu mỉm cười Cô dám thị với bọn họ Muốn họ phải nhảy xuống phải không Nhưng cô đã quên mất một chuyện Đấy gọi là người tính không bằng trường tính Anh có ý gì? Dương Mai vẫn chưa hiểu Bọn họ đã nhảy nhưng rồi được cứu Triển chiều mình cười Cái gì? Dương Mai trợn trừng hai mắt không dám tin Triển chiều lắp đầu nhìn cô Hiểu biết của cô về việc sán thì vẫn rất nông cạn Ví như muốn ra dây cho một người tự sát Nhảy sông, nhảy biển là dạng tử vẫn có tỷ lệ thành công thấp nhất Một người muốn tự tìm cái chết Cho dù là chọn phương pháp nào cũng rất khổ sở Bản năng muốn sống của mỗi người sẽ buộc về đó tự cứu mình Chịu khi gật đầu Sau khi chúng tôi nhảy xuống, đầu óc bỗng nhiên trống rỗng Nhưng trong khoảnh khắc sắp chết đuối tôi đã nghĩ tại sao mình phải chết Rồi thì chẳng nghĩ ra được gì cả Tôi bắt đầu kêu cứu Kết quả được thuyền cứu hộ vốt lên bờ Đúng thật là lên bờ Có điều đó là bờ của thành phố Ca Chiến chiều có chút bất đắc dĩ Loạn nhớ cộng thêm chứng trầm cảm Trạng thái đương nhiên không thể bình thường Giấy tờ tùy thân cũng không mang Vậy nên họ bị đưa vào bệnh viện tâm thần của thành phố Ca Để được điều trị tạm thời Sau đó, cục cảnh sát của thành phố Ca Phát hiện chúng tôi phát lệnh tìm người mất tích Thì mới lê lạc với chúng tôi Mãi đến hôm qua chúng tôi mới biết tin Hôm nay cho người đi đón họ May mắn ở chỗ Nhờ có một loạt biện pháp trị liệu của bệnh viện tâm thần và ngừng dùng thuốc trí nhớ của họ đã khôi phục phần nào Ngôn dai dai cười cười màu mẻ thế Thôi được rồi, cứ tóm hung thủ đi Nói xong quay sang Triển Chiêu Bạn em không có dính dáng gì với việc này Vậy xin phép đi trước Gượm đá Triển Chiêu mình cười Ai nói là không có dính dáng Vừa dứt lời, bà Ngọc Đường đã dẫn một đứa bé đến Chính là Triệu Tĩnh Tĩnh tĩnh Hai vợ chồng Triệu Khi lao tới Ôm chầm lấy cô con gái đã lâu không gặp Triệu Tĩnh cũng nhận ra ba mẹ Nhưng nụ cười vui chướng nở Khi xoay sang nhìn những người trong mộ trường Em đã kinh hoàng đến mức thét lên trói lói Trôn hẳn mặt vào lòng mẹ Sao thế con Triệu Khi không hiểu gì cả Tĩnh tĩnh Bạch Ngọc Đường ngồi xổm xuống, đưa tay vỗ về Triệu Tĩnh. "Tĩnh Tĩnh, đừng sợ, nói cho các chú biết, hung thủ giết chết cả nhà của bác con ngày hôm ấy có ở đây không?" Triệu Tĩnh quay đầu nhìn Bạch Ngọc Đường, rồi lại nhìn sang ba mẹ, chịu khi vội vàng hỏi. "Tĩnh Tĩnh, con mau nói cho mọi người biết, ai đã hại chết cả nhà bác?" Triệu Tĩnh xoay mặt lại, nhìn chăm chằm vào gương mai của những người đứng ở phía sau cô bọn họ, Bạch Ngọc Đường nói với nhóm cảnh sát Và đây bọn chúng Các cảnh sát xung vào bắt người Đám thanh niên kia không ngừng dễ dụa chống cự Các người đừng nói bừa Bọn tôi không có Chỉ dựa vào một con lốt Lại còn bị bệnh thần kinh bành Ngọc Đường cười lại nhìn chúng Cô bé hoàn toàn bình thường Bọn mày mới là thần kinh Trước trước, chúng tôi điều tra gặp phải không ít trở ngại, cũng là do cái khu vực bên cạnh trường học đó. Vì người ra vào nhiều vô kể, nhất là những tay chơi bóng rổ. Khi tiêu thấy khuôn mặt của mấy người bọn họ đều cứng đờ, thì nói tiếp. Bởi trong khu tiểu khu ấy có sân bóng rổ, học sinh trong trường thường xuyên vào chơi bóng, còn có khá nhiều học sinh nội trú nữa. Cũng vì vậy mà ba bảo vệ đối với những học sinh ôm bóng ra ra vào vào chẳng mấy chú ý. Bạch Ngọc Đường gật đầu. Tôi đã hỏi những học sinh chơi bóng khác Bọn họ nói đã nhìn thấy có mấy người chơi bóng rủ đi vào bên trong tòa nhà Camera không quay được các người là với các người không đi thang máy mà leo thang bộ Chiến Triều cười cười Nhưng mà phải biết rằng đây là lầu thứ 17 Bình thường hầu như chẳng có ai dùng thang bộ cả Lớp bộ giày còn lưu lại dấu giày của bạn mày đấy Mày Ngọc Đường nói nhẹ hững Cả mồ hôi nữa, chứng cớ vô cùng xác thực Còn chống chế Cả đám cúi đầu nói không ra lời Gia đình bác của Triệu Tĩnh Là những người duy nhất biết đến cái trò thí nghiệm của cô Nên cô đã giết người diệt khẩu Chiến chiêu lắc đầu nhìn dương mai Tĩnh tĩnh Triệu Khi hỏi Bọn chúng hại chết bác trai bác gái của con Vì sao con lại không nói Triệu Tĩnh thoáng vẻ oan ức Nhìn Triệu Khi Nâng mắt rời lã trã tình chiếc cô bé. Chiêm Chiều thất giọng nói, cô bé bị bệnh mất nhớ lại còn bị Dương Mai dọa dẫm. Vợ chồng trước khi vẫn chưa hiểu, Chiêm Chiều nói tiếp. Chi lúc hai người ra đi đã để lại một lời nhắn cho Triệu Tĩnh là I love you, đây chỉ là muốn cô bé biết được tình yêu của hai người. Nhưng Dương Mai cùng đồng bọn đã cố ý đem các cổ thi thể xếp thành I love you, rồi nơi đó chính là lời dặn của hai người. Nếu cô bé dám hép miệng thì vĩnh viễn không được gặp lại bà mẹ hoặc tương tự như thế. Tính tính chỉ là một đứa trẻ, lại bị chứng rối loạn trí nhớ. Đương nhiên là cái gì cũng không dám nói. Nhưng ba từ I love you ấy có vẻ đã trở thành bóng ma ám ảnh không nguôi trong lòng cô bé. Vợ chồng chịu khi kinh ngạc nhìn chịu tĩnh, thấy con gái việt đầu, hai vợ chồng lòng đau như cắt. Những cảnh sát chung quanh cũng vô cùng phẫn nộ. Đám thanh niên này ỉ vào chút học thức và năng lực Mà làm sẵn làm bệnh Bọn dương mai bị áp dài ra sau Ngôn dai dai đứng tại chỗ vỗ tay Wow Thật lợi hại quá Con nhỏ dương mai kia thật không có nhân tính Cô đừng đắc ý vội Chỉn chiều lạnh lẽ lẽo nhìn cô Thuyễn dạ giáo chủ Ngôn dài dai hơi đổi sắc mặt Vẫn cười Gì cơ Mặc dù sơ vơ của các cô nằm ở nước ngoài Nhưng chúng tôi đã nhiều chuyên gia tìm được rồi Kết quả cho thấy người đăng ký trang web chính là cô Bành ngọc đường ra lệnh cho cấp dưới Dẫn đi luôn Muốn dài dài cãi lại Các người dựa vào cái gì mà bắt tôi Tôi vẫn còn chưa thành niên Mà đăng ký mỗi một trang web Thì đã làm sao chứ Bành ngọc đường chỉ ném một câu Chứng cứ phạm tội xác thực Cô hãy biết điều một chút Nói xong nhìn mấy kẻ phía sau Dẫn hết bọn chúng đi Một loạt xe cảnh sát đứng bên ngoài nhà xuất bản Các cảnh sát áp giải tất cả 12 người lên xe Nhóm người đã đi hết chiều chiều đưa cho gia đình chiều khi một tờ danh thiếp Người này là chuyên gia nổi tiếng thế giới Về phương diện chữa trị chứng rối loạn trí nhớ Tôi đã gọi điện cho ông ấy Cũng đã làm hết các thủ tục cho gia đình anh Bệnh tình của cả ba hiện giờ cũng không đến nỗi nghiêm trọng lắm Nhưng mà tính tĩnh có thể phải điều trị tâm lý Anh chị hãy mang cô bé đi đi Vợ chồng chịu khi cảm kích nhận lấy tấm danh thiếp Rồi đưa chịu tĩnh rời khỏi đó Chiến chiêu và bạch ngọc đường xoay người định rời bước Thì chợt nghe thấy giọng nói dư dày của tiền minh nguyệt vang lên Tiểu... tiểu chiến Chiến chiêu quay đầu lại Xong mặt tiền minh nguyệt tái nhợt. bạch ngọc đường cùng chiến chiêu trao đổi một ánh mắt bạch ngọc đường xoay người ra ngoài trước Chị... Tiền minh nguyệt mở miệng ngắc ngứ. Hồi lâu cũng chưa nói nên lời Triển chiêu nhìn cô một lát Bọn tôi đã điều tra Mẹ của chị đang bị bệnh nặng Muốn chữa chị phải tốn rất nhiều tiền Với khả năng kinh tế của chị Thì không thể nào kham nổi Tình Minh Nguyệt cười khổ gật đầu Chị đã biên đủ tiền của nhà xuất bản Và một vài khoản khác Ngôn dài giai, giai nói Chỉ cần chị chỉ giúp cô ta Cô ta sẽ cho chị mượn tiền để bù vào Còn không thì sẽ báo cảnh sát Chị không thể mất đi nhà xuất bản này được Nếu không kiếm đủ tiền bù vào Nhà xuất bản sẽ phải đóng cửa Chiến chiêu nghe cô nói xong gật đầu Tôi hiểu Cậu không bắt chị sao Tiến Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn chiến chiêu Chiến chiêu nhìn ra ngoài cửa Cảnh sát đi mất rồi Làm sao bắt chị được Thôi thì để tôi bắt trong tâm là được rồi tiền Minh Nguyệt sớt khóc giờ cười Chuyện nghe Triển Chiêu nói Tôi mới viết xong sách Hai ngày nữa là có thể xuất bản Tôi nhận bút Chỉ cứ lấy để đắp vào phần bị thiếu kia Rất lời anh xoay bước Như vậy sao được Tiến Minh Nguyệt kinh hãi Doanh thu của lần xuất bản này nhất định sẽ rất lớn Cô vội dàng đuổi theo Trượt bắt lập bạch ngọc đường Vốn tưởng đã đi đang đứng ở cửa Anh nói Tình huống lần này là đặc biệt Sẽ không có lần sau nữa đâu Một giờ chiều Công ty giải trí thiên vũ bắt đầu tiến hành Ngày diễn cuối cùng của tuần lễ ảo thuật Ngôn lệ bước ra cắt băng Nghi thức cắt băng kết thúc Ngôn lệ tuyên bố rằng Tiếp mục ảo thuật cuối cùng sẽ do nhà ảo thuật đường danh thế giới triệu trình biểu diễn Một lần nữa thách thức khả năng cực hạn của con người Vào lúc một giờ ba phút buổi biểu diễn cuối cùng của tuần lễ ảo thuật chính thức bắt đầu Nửa tiếng đầu tiên chính là một loạt các tiết mục biểu diễn ảo thuật tranh tài Ngôn lệ vừa xuống tới đã bị Phương Triều và Trương Long chặn lại Sau đó bà ta bị dẫn tới khách sạn xảy ra án mạng của bàng hiểu cầm và an ninh lệ Trên nội trường tầng cao nhất của khách sạn, toàn bộ các nhân viên của SCI hiện diện đầy đủ Cùng với ngôn dai dai, ngôn lệ, bằng cát, bằng khánh và cả án hữu đạo. Bọn họ nhìn nhau một thoáng, không ai nói nên lời. Anh Ngọc Đường quét mắt một vòng. Sau đây sẽ là sơ lược quá trình mà các người đã giết chết An Linh Lệ cùng bằng hiểu cầm. Trình chiêu bắt đầu tường thuật. Đầu tiên, An Linh Lệ đến khách sạn này bởi Chú An yêu cầu. Trang phục cũng là do ông chuẩn bị. Một cô gái ở độ tuổi như vậy Lại là con nhà gia giáo Có phẩm hạnh tốt Bảo được cô bé đến khách sạn Mà ăn vẫn lễ phục xa xỉ như vậy Chỉ có thể là cha mẹ Trần chiêu nói Chú An vừa định phản biện Thì bạch ngọc đường đã lạnh lùng nhìn ông Đừng vội Rồi sẽ đến lượt ông nói Nhưng trong quá trình giải thích Tạm thời đừng làm gián đoạn Băng ghi hình trong máy Đã bị cắt xén khoảng nửa giờ Bỏ đi ba đoạn Đoạn thứ nhất chính là đoạn ông An Hữu Đạo tiến vào trong phòng và chờ Triển Chiêu không hề dừng lại, tiếp tục giải thích Lúc An Linh lệ vào trong, ông đã chờ sẵn ở đấy Sau đó, ông bảo cô ấy thay quần áo rồi mới ra tay giết người An Hữu Đạo sắc mặt xanh mét không lên tiếng Nhưng mà quần áo thì ông còn có thể không chế Chứ còn những thứ khác thì ông chẳng tài nào không chế được Anh Ngọc Đường nói Ví dụ như màu sơn móng tay Bởi ông đã thấy màu sơn trên móng tay của con gái mình Nên bèn gọi báo cho bà hiểu cầm đồi nước sơn Chính vì vậy mà bà hiểu cầm mới vội vã xuống móng tay Bất cần làm chầy khi kéo khóa để dính lại vết sơn chưa khô đó Chỉ chiều chiêu tiếp lời Ông cho An Linh lại uống thuốc rồi giết cô ấy Ngôn gia gia giả dạ thành hung thủ mà các người dựng nên Mang mặt nạ mèo máy bước vào phòng Tiếp theo hai người cùng nhau phân thây thi thể đó Sau rồi, ông để lại tờ giấy xin tặng án hữu đạo chút lễ mọ trước khi rời đi Chính là để bản thân thoát tội Dĩ nhiên, đoạn này bị cắt, đấy là đoạn thứ hai Tiếp theo, môn giai giai gọi điện cho người phục vụ đi lên Thôi miên anh ta, để anh ta xách cái túi có vẻ là rác Nhưng thực ra là thị thể của án linh lệ ra khỏi tòa nhà Môn lệ phái người tới lấy xác, Nhét vào bên trong chiếc bánh gà tô đã được chuẩn bị sẵn Trong mấy giờ trước khi bữa tiệc diễn ra Ngôn gia dai ở trong phòng một mình thu dọn hiện trường Chờ nạn nhân thứ hai chạy đến Bữa tiệc bắt đầu Bàng hiểu cầm chẳng hề biết gì đã gây sự với bạch cầm đường và ngôn lệ Sau đó chạy tới căn phòng đó Có lẽ đây cũng là chuyện mà cha của cô ta đã dặn cô ta từ trước Mà lúc này người trong phòng chính là Ngôn dai giai, giai Ngôn dai giai, giai làm theo tương tự Cho bàng hiểu cầm uống thuốc mê rồi giết cô ta sau đó nhanh chóng mang đầu của bà hiểu cầm rời đi, thôi miên người được bánh gato và tìm người trình diễn một màn thay đổi đầu người. Triển Diêu chỉ vào Ngôn Lệ. Ngôn Lệ chịu trách nhiệm phần này. Bà đã hạ dược với Triệu Trình. Bà biết rằng Triệu Trình trong quá trình tập luyện sẽ ăn kiêng, vậy nên chỉ cần lựa lúc thích hợp, mang đồ ăn đến đưa cho Bạch trì, thì cậu ấy nhất định sẽ mang cho Triệu Trình ăn. Người được phân công thay đổi đầu người hẳn là một ảo thuật gia. Có khả năng nhất chính là một trong ba người đã gây hấn với triệu trình Mà vì cắt xén và bôi đen bằng ghi hình của hai khách sạn Xét khách quan thì chỉ có chủ tịch bạch cầm đường là có thể làm được Nhưng mà trùng hợp ở chỗ anh bạch cầm đường trong khoảng thời gian này đang ở nước ngoài Những người nắm quyền còn lại của khách sạn chỉ còn bà và bằng cát thôi Vậy nên chính các người đã dự trò Bạch ngọc đường không nhanh không chậm một tiếng Và cuối cùng, Dương Mai lại giả trang làm hung thủ kia Mang mặt nạ và gài tờ giấy thay trời hành đạo vào xe chúng tôi Tất cả những cuộn băng ghi hình đó đều xuất hiện một hung thủ đeo mặt nạ Một hung thủ mà chúng tôi vĩnh viễn không thể tìm ra được Bởi vì hắn là do các người thay phiên nhau dựng lên Chúng tôi đã trình bày xong suy luận của mình Các người còn điều gì muốn nói không? Chỉn chiếu hỏi Há <cười> Ngôn lệ cười lắc đầu Rất đặc sắc Chẳng qua nói có sách, mách có chứng Tất cả những gì cậu nói chỉ là suy đoán xuống mà thôi Triển triêu chậm rãi mở miệng Bà Ngôn Bà đã sai người cắt nối, biên tập lại hình ảnh Nhưng cắt xong xem chừng cũng không có thời gian xem lại Ngôn lệ sừng sốt Vậy không biết bà Ngôn có phát hiện ra một vài đoạn đã bị dư không? Chiến chiều với sức lời Tường Bình đã mở laptop Trên màn hình hiện lên một đoạn phim Là người mang mặt nạ mèo máy Bước ra từ trong phòng vào lúc sau cùng Mấy người bạn họ sắc mặt tái đi trong trước mắt Không hẹn mà cũng hết một hơi lạnh Hôm thủ này chủ An hẳn là biết Chiến chiều hỏi Chú An trợn to hai mắt Khiếp sợ nhìn hình ảnh kia Miệng há hốc Nói không nên lời Dân người nên có lý do Bành học đường được nhiên mở miệng An Linh Lệ là con gái nuôi của ông Luôn ngoan ngoãn hiếu thảo với ông Suốt cuộc là vì cái gì Mong phải giết cô ấy một cách tàn nhẫn đến vậy Chú An không đáp Thân thể khẽ run rẩy. Là bởi vì cậu ta sao Chỉn chiêu đưa tay Nhẹ nhàng chỉ vòng người mắt màn lạ kia Căng người hẳn đã chuẩn bị một cảnh Thì hung thủ đi xa Có như vậy thì chúng tôi mới không nghi ngờ việc băng ghi hình bị cắt xén. Nhưng nếu như thời gian bị ngắn đi Thì thế nào chúng tôi cũng phát hiện được băng ghi hình có vấn đề Vì vậy các người đã khéo léo lựa chọn những lúc thích hợp để xuất hiện ở trước mặt chúng tôi Như vậy thì có thể giảm bớt sự tình nghi của mình Nhưng nếu thế thì cái người bước ra từ trong phòng này là ai? Chúng tôi đã đặt nên giả thiết Anh học đường nói hắn đã đi ra, nghĩa là hắn có đi vào. Mà hắn lại không bị camera thu hình. Tức là hắn đã vào phòng ngay đoạn bị camera người căn mất Đoạn bị cắt thứ nhất, trong phòng có an hiệu đạo và an ninh lệnh. Không lý nào hắn lại không bị phát hiện. Đoạn bị cắt thứ hai có ngôn dài dài. Vậy thì hắn nhân lúc ngôn dài dài rời đi, đã nhanh chóng lèn vào, sau đó lại cất tốc đi ra. Thời gian không vượt quá 5 phút đồng hồ. Chiến chiêu cười hỏi Các người đoán cậu ta đi vào để làm gì? một lệ bắt đầu sốt ruột Chiến chiêu chỉ vào hai đoạn băng ghi hình khác cho mọi người nhìn Xe này, một người ở bữa tiệc, một người ở bãi đỗ xe Đều là người tình nghi bí ẩn kia Có thấy trên người cậu ta thiếu mất thứ gì không? Là âu phục Hắn có thể vứt bộ âu phục đó đi đâu? Bạch Ngọc Đường đưa tay tiếp lấy một bộ âu phục từ một bên cảnh sát Chúng tôi đã tìm được một bộ âu phục vô chủ tại phòng thay quần áo của nhân viên Bên trong bộ âu phục đó có một cái thẻ nhớ và một cái máy quay phim mini Tường Bình nhận lấy thẻ nhớ cắm vào máy Bên trong có một file video và mấy file audio Đoạn video thu lại toàn cảnh chủ an giết chết an linh lệ Ngôn dai sai và ông ta cùng nhau phân thây cũng như toàn bộ quá trình ngôn dài dài giết bằng hiệu cầm. Những đoạn audio là ghi âm từ điện thoại của 6 người, bởi vì mỗi đoạn nói chuyện đều có giọng của án nữ đạo nên có thể xác định máy ghi âm đã được gắn ở trong điện thoại di động của án nữ đạo. Nhìn thấy tất cả các bằng chứng này, đám người tên liệt khuỵu xuống đất. Chết thật rồi. Đây đúng là tăng chứng vật chứng đầy đủ. Tại sao anh cầm đường hỏi bằng cát, bằng hiểu cầm là đứa con máu mù ruột thịt của ông, vì sao lại chết chết ấy máu mù ruột thịt, bằng cát cười lạnh, nó đáng chết. đã biết rõ anh trai bằng dục của nó là do người họ bạch vợ triển hại chết, toàn bộ tài sản của bằng thị cũng bị chính bạch cầm đường đoạt sạch, thế mà còn sống chết mặt dày bám dính lấy hắn, một mực đòi gà cho hắn, chó má tao thật sự hối hận đã sinh ra nó, cũng là ông trời không có mắt, tao và khánh nhi đã không thành công, nếu không thì triển chiêu và công tôn sách đều phải chết, tao muốn ngạo bạch phải nếm mùi vĩnh viễn mất đi người mình yêu nhất, ông trời không có mắt, đại ngọc đường cao mày lệnh cho cấp dưới dẫn đi, an hiểu đạo, triển chiêu nhìn chú an. Nghe nói vợ của ông phải vào bệnh viện tâm thần An hiệu đạo chán nản ngồi phịch xuống ghế chậm rãi đáp Đúng vậy, ông trời không có mắt An hiệu đạo ta cả đời trừ bạo an dân Không hề làm chuyện gì để bản thân hồ tệ Khó khăn lắm mới có được mụn co lúc tuổi già Không ngờ rằng nó lại là một kẻ biến thái Chiến chiêu khẽ cau mày Trao đổi ánh mắt với bệnh ngọc đường Quả nhiên Anh hữu đạo nhìn bạch ngọc đường Con tôi tên là An Lâm Tôi đã trông cậu và trền chiêu lớn lên Hai cậu đều rất có tiền đồ Tiểu triển là Văn Còn cậu là Võ Chuyện tốt nào cũng bị hai nhà các cậu chiếm hết Lúc con tôi mới ra đời Tôi đã nghĩ là Tôi cũng nhất định phải bồi dưỡng nó Trở thành một người có tiền đồ Văn Võ song toàn Cha của nó đã không bằng người khác Nhưng nó sẽ không thua kém thiên hạ. Ai ngờ thằng nhỏ này chẳng những không ra gì mà lại còn thích giả gái. Từ bé đã bức mẹ nó phát điên, cả ngày khùng khùng giờ giờ. Tôi có khổ mà chẳng thể nói, càng không thể cho người khác biết con của tôi là một kẻ biến thái, chỉ có thể chịu đựng. Ngày nào tôi cũng làm công tác tư tưởng với lâm lâm. Thế rồi dần dần nó cũng bắt đầu nghe. Ngay vào lúc này. Nó lại đọc được loạt lộn văn gì đó Chính là do tiểu triển cậu viết hồi ấy Sau đó chạy đi chẳng biết đã hỏi cậu những gì Khi trở về lại nói với tôi Nó muốn làm chính nó Sau này chỉ làm con gái Tôi thực sự suýt lên máu não Cũng chỉ biết coi như nó không tồn tại Rồi nhận nuôi linh lệ Nói cho người khác biết Tôi chỉ có một đứa con gái Ông Hào Tồn báo công sự như vậy Là vì muốn báo thù tôi sao? Chiến chiêu hỏi An Hiễu Đạo Không sai An Hiễu Đạo căm hận mình Chiến chiêu, Tao hận Mày có biết suốt mười mấy năm qua Tao đã phải sống một cuộc đời như thế nào không Tao chính là muốn tâm lý học mẹ nó Phải biến mất khỏi thế giới này Ông đã phát hiện ra những bức thư Mà An Lâm viết cho tôi Nên đã nghĩ ra kế hoạch này Chiến chiêu hỏi Không sai An Hiễu Đạo cười Không sai, tao muốn cho người người đều cảm thấy chính do mày tuyên truyền ba cái thứ tâm lý học mới sinh ra những kẻ cuộc sát như vậy. Và bởi vì mày xem nhẹ những việc này, nên mới phải có nhiều người vô tội bị chết oan. Còn tao là người bị hại, tao sẽ có được huy chương danh dự. Mày sẽ phải thân bại danh liệt. Tao muốn mày thân bại danh liệt. Ông trời không có mắt, con của tao lại đi quay phim cha nó để làm bằng chứng. Bày ngọc đường, bất đắc sĩ nhìn anh lãnh đạo dường như đã phát dồ, lệnh cho cảnh sát dẫn ông ta đi. Các người không thể bắt tôi, ngôn dài dài dành nói, tôi vẫn chưa thành niên. Tất cả là do bọn họ bóc buộc tôi làm. <cười> chiến chiều cười lắc đầu. Ngôn dài dài, chúng tôi đã gọi cho sở cảnh sát của thành phố K để kiếm chứng. Nhưng vụ án mổ bụng ngày đó, nếu như tôi đoán không sai, chính là cô dẫn theo giáo đồ của mình đi làm thí nghiệm. Sau đó giáo họa cho phương ác Bởi vì cô đã nhìn thấy bản ghi chép của ba mình Sau đó vắt óc tính kế để tìm tới châu mạc Lừa gạt lòng tin của Vương Lập Dũng Trộm được phần tài liệu kia Rồi đến cuộc cảnh sát tống bom Giết chết Vương Lập Dũng Nếu không phải An Lâm đã gọi điện thoại nhắc nhiều chúng tôi Nói không chừng SCI đã bị nổ banh Cô chơi vui quá mức rồi đấy Ngôn giai giai nhìn chiến chiêu, Người ta đều là vì anh Người ta muốn anh có thể trở thành thân Vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào mắt Chiến Chiêu Chiến Chiêu cười lạnh dẹp cái trò vớ vẩn đó của cô đi Khả năng thôi miên cỡ đó lừa gạt người ngoài còn tặng được Đừng mong dùng được với tôi Bành ngọc đường lại lệnh cho cấp dưới Dẫn cô ta đi Mẹ, mẹ, cứu ngon Nguồn dài dài lúc bị dẫn đi vẫn không ngừng kêu vào Cô giảng lúc đó không biết là cô ta sửa thật Hay là giả bộ Ngôn lệ Mày ngọc đường nhìn ngôn lệ Vậy còn bà thì sao Ngôn lệ lắc đầu cười Tôi không hận các cậu Ngay cả bây giờ tôi cũng không hận các cậu Chồng của tôi chết Con gái thì biến thành như vậy Người tôi hận chỉ có một Triệu tước Triển chiêu và mày ngọc đường sắp mặt hơi đổi Ngôn lệ nhìn đồng hồ đeo tay mình cười Màn ảo thuật của triệu trinh bắt đầu lúc 2 giờ Bây giờ đã là 2 giờ 15 rồi Trình rêu giận mình đột nhiên nghĩ tới một chuyện hỏi Ngày hôm đó, thứ mà bà chúc vào bánh gắp ra cho triệu trinh ăn rốt cuộc là cái gì? Ha <cười> ha, ngôn lệ cười Là thuốc làm tổn thương chức năng của phối đến giờ thì chắc chắn là nó đã tích được một lượng không nhỏ rồi. <cười> Bạch Ngọc Đường lập tức móc điện thoại ra. Bạch Chỉ, màn đối diễn của Triệu Trinh đã bắt đầu chưa? Bạch Chỉ lúc này đang ở phía sau sân khấu lo lắng chờ. Màn ảo thuật lần này của Triệu Trinh quả nhiên là thuật đào thoát, chỉ là nó khác hẳn với những màn ảo thuật trước đây. Triệu Trinh tự còng tay, trói lại, nhốt vào trong một quan tài. Khó quan tài vào rồi thả nó xuống một bể nước sâu 10 mét. Toàn bộ quá trình đều diễn ra sau so lớp kính bể mà không hề che lại. Mục tiêu của màn ảo thuật chính là dưới toàn bộ những con mắt theo dõi ấy. Ảo thuật ra thần không biết quỷ không hay mà xuất hiện lại trên bờ. Bắt đầu rồi ạ. Bạch Trì vừa trả lời thì đã nghe đầu dây điện thoại bên kia bạch ngọc đường lá lên. Đưa trước gọi xuống nước, mong ngăn cản lại. Bạch Trì sốt Vừa lúc này đã nghe thấy một tiếng tùng. Quan tài chứa triệu trình đã bị ném vào trong nước Chậm rãi chìm xuống Cũng được Bạch Trì kinh hãi muốn lao ra ngoài sân khấu Thì bị người quản lý của triệu trình ngăn lại Cậu muốn làm gì? Mau buông tay Bạch Trì lộ ra vẻ hung hãn chưa từng thấy Mau dừng lại kéo anh ấy lên Cậu điên rồi à? Người quản lý cùng phụ tá giữ chặt lấy Bạch Trì Hiện đang là phát sóng trực tiếp toàn cầu đấy Cậu muốn phá vỡ sự nghiệp của Trinh sao Không được Bạch Trì sẽ dụ điên cuồng. Các người tránh ra Anh ấy đang gặp nguy hiểm Bành ngập đường ở điện thoại đầu dây bên kia Nghe thấy rõ ràng Đưa tay kéo trình chiều Mày đi, đi Họ còn chưa kịp rời đi Thì đã nghe ngôn lệ nói Với chức năng của phối hiện giờ triệu trình chắc chắn không chịu được Ở đáy nước tới 2 phút Thêm nữa Nói dạng, lệ lấy từ trong túi trước ra một chiếc còng tay cười lạnh Tôi đã đổi một món đạo cụ ảo thuật của nó Không biết ảo thuật gia thiên tài Có thể thoát ra từ một cái còng thật không nhỉ? Bành ngọc đường và trền chiêu đều dừng sốt Không thể nào Thời gian từng giây trôi qua Bạch trì bị một đám người ngăn cản Bất kể là vùng vậy thế nào cũng không thể đi lên Lúc này một nhân viên trợ lý trượt nói Đã hai phút rồi, sao vẫn chưa lên? Bạch chỉ nhân khi ấy đẩy mạnh người quản lý ra. Lòng người lên sân khấu. Lúc bấy giờ, những khán giả cũng đồng loạt xương xao đứng dậy. Bạch chỉ lên sân khấu rồi cũng không biết nên làm gì bây giờ. Nhìn quan tài đang nổi đáy nước. Suy nghĩ hay là nhảy xuống đi. Cậu vừa chuẩn bị nhảy xuống thì chợt cảm thấy trên vai bị vỗ nhẹ một cái. Đúng lúc đó, dưới khán đài chợt truyền đến tiếng vỗ tay vang trời cùng với những tiếng suýt xoa trầm trồ khen ngợi. Bạch Chỉ quay đầu lại thì thấy Triệu Trinh sang mặt tái nhợt đứng ở phía sau, khắp người ướt sũng. Anh nở nụ cười hướng về phía khán giả vẫy tay. Tiếng vỗ tay càng vang dội hơn nữa. Lúc này Bạch Chỉ mới phát hiện mình giống hệt như đồ ngốc đứng phũ ra trên sân khấu. Sau đó màn sân khấu chậm rãi rơi xuống. Trên tay Triệu Trinh vẫn đang cầm một chiếc còng tay đã được mở ra, thanh thật tự giá rất trưng ngực cũng bị cầm đi một chút triệu trinh nhìn thật tự giá cười nhẹ mày mà có nó anh dọa chết người bạch trì chứng triệu trinh một cái đột nhiên lại thấy triệu trinh vươn tay ôm lấy bà vai cậu thấp giọng nói chỉ chỉ đưa ảnh đến bệnh viện nhưng giữ bí mật thôi bạch trì ngay người triệu trinh vừa dứt lời máu đột nhiên từ khóe miệng trào ra đôi mắt anh từ từ nhắm nghiền lại Triệu Trinh ngã xuống trên người cậu Lúc đưa Triệu Trinh vào bệnh viện Ở trong phòng cấp cứu chính là vị bác sĩ quen của Trần Chiêu và Mành Ngọc Đường Tôi nhìn thấy bộ dạng của Triệu Trinh chỉ còn lại bốn chữ rồi thành người vào phòng giải phẫu Tính mạng nguy cấp Theo sau là bác sĩ khoa phổi, bác sĩ khoa ngoại não Một đống bác sĩ tất bật chạy ra chạy vào Mang băng gạc đầy máu đầy ra Rồi lại đem một bào huyết tương đưa vào các y tá bận rộn túi bụi triển chiêu và vành ngọc đường đứng ở cửa không biết làm sao bay trì ngồi trên băng ghế nước mắt như mưa sau 13 tiếng cấp cứu đèn phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt bác sĩ đi ra thế nào rồi ạ ba người cùng nhau xông lên trước bác sĩ giật đầu tán thán đã quả cường nguy kịch mọi người đồng loạt thở phào một cái chúng tôi đã đưa bệnh nhân vào phòng điều trị bác sĩ nói Nhưng phổi của cậu ta bị tổn thương rất nghiêm trọng Phải tĩnh dưỡng trong thời gian dài ừ. Còn nữa, nạ bộ nhất thời bị thiếu dẫn khí cho nên không biết khi nào mới có thể tỉnh lại Bác sĩ nói rõ bệnh trạng xong thì rời đi Bạch Trì xoay mặt nhìn Bạch Ngọc Đường và Trình Chiêu Trình Chiêu đưa tay vỗ vỗ cậu ừ. Bạch Trì nhà vào người anh mà không nức nở Ba ngày sau, tình huống của Triệu Trinh đã ổn định Có điều vẫn chưa tỉnh lại Bành ngọc đường cho Bạch Trì nghỉ giải hạn để cậu chăm sóc Triệu Trinh. Mấy ngày qua, Bạch Trì luôn luôn túc trực bên cạnh trông nom Triệu Trinh suốt 24 giờ. Nơi này sờ sờ, nơi kia lau lau, nhưng người đó vẫn một mực không tỉnh lại. Xế chiều, Bạch Trì theo thờ lệ lau người cho Triệu Trinh. Anh chàng này vốn là một cậu ấm, vô cùng thích sạch sẽ, cho nên hàng ngày Bạch Trì thử lau người cho anh, cẩn thận tránh đi vết sẹo giải phẫu chương ngực. Bạch trì thừa dịp thay thuốc nhìn qua là một vết sẹo rất dài. Sao anh vẫn chưa tỉnh? Bạch trì cầm lấy chiếc khăn sạch sẽ miệng lẩm bẩm. Anh biết không, Lisbon không chịu ăn cơm nữa cũng gầy đi nhiều. Khó lắm mới nuôi mập được nó vậy mà. Ngày nào nó cũng ở nhà gầm hàng xóm mong vốn đấy. Bạch trì vừa lau vừa cởi quần áo trên người triệu trình. Anh tỷ lại nhanh một chút đi nếu không thì anh mau tỉnh lại, rồi em sẽ nấu canh sườn cho anh. Hmm. hình như thế thì không có thành ý cho lắm. vậy anh muốn cái gì? có vài cái gì cũng được hay không? đúng vậy. anh chỉ thích lâu. vậy chúng ta yêu nhau đi. ừ. á? anh chỉ kinh hãi, chỉ thấy triệu trinh chẳng biết lúc nào đã mở mắt, cười tủm tỉm nhìn mình. Mặc dù thuật trông vẫn rất suy yếu Nhưng thần trí anh lại rất thỉnh tháo Không quên bổ sung Nói lời phải giữ lấy lời Từ bây giờ chúng ta bắt đầu yêu nhau Sao lại như vậy Bạch Trì mặt đỏ ử Em đã lo mình cho anh Thấy anh sạch sẽ xanh rồi Chịu Trì liếc mắt nhìn Bạch Trì một cái Không muốn chịu trách nhiệm hả Bạch Trì hơi phũng phiệu Cái đó Thôi được Ngoài cửa, Triển Chiêu và Bành Ngọc Đường nhìn nhau thăm dò. Bành Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu. Cậu muốn đi vào hay không? Triển Chiêu lắc đầu. Không đến đâu, người ta đang yêu nhau mà. Bành Ngọc Đường gật đầu. Phải, phải, quấy dậy lúc người ta yêu nhau sẽ bị ngựa đá. Một tuần sau, vụ án khép lại. Tất cả đều bị đưa ra trước bành móng ngựa và nhận hình phạt tích đáng. Cuối tuần, Bạch Ngọc Đường cùng Chiến Chiêu mang một túi đào tới thăm cụ thường Hàn huyên một hồi đã ăn hết nửa ký Sau đó hai người chào cụ rồi ra về Cô đi ngang qua cánh đồng Chiến Chiêu đột nhiên đứng lại Bên bậc cánh đồng có một cô gái chắc hai mươi tuổi Dáng người mảnh khảnh cao cao mặc một chiếc áo đầm liền thân màu trắng vô cùng thuần khiết Đầu đội một chiếc nón rộng vành đang ngồi xem sách Chiến Chiêu bước đến bên cô Thầy trong tay cô cầm chính là cuốn sách mình vừa phát hành liền đứng ở phía sau cô Cô gái kia ngẩng đầu lên nhìn hỏi Có thể ký tên cho tôi không? Trần Chiêu gần đầu Cầm lấy quyển sách trên tay cô đặt bút xuống Xoạt so xoạt vài chữ rồi trả lại cho cô bạch ngọc đường chờ phía trước thấy Trần Chiêu vội vã chạy tới Có chuyện gì mà vui vậy em yêu nhỉ? Trần Chiêu đưa tay vỗ vai bạch ngọc đường từ bách Về nhà nấu canh sư hầm đi Bành một đường không nói gì Thấy hai người đi xa Cô gái kia mở quyển sách trong tay ta Chỉ thấy phía trên đề hung thủ vô tội Nhân sinh vô tội Cô khép lại sách Đứng lên phử phử vầy Mình cười rơi đi Trình khải thiên về đến nhà Lỗ bàn kêu meo meo chạy tới cọ cọ Trên bàn có một tờ giấy Chỉ biết hai chữ Đi đây thoáng về bất bác sĩ, chỉn khải thiền lấy hộp công từ cho lỗ bàn chào mẹ ăn đó ánh mặt trời chiếu rọi khắp hào viên trong biệt thự phương Ác cầm một tập tài liệu dày cộp đưa tới đều ở trong này ai đó tiếp lấy tài liệu mỉm cười cậu làm tốt lắm trời ơi lưu ơi là lưu tại sao công đọc luôn phong diễn thân bá mạc a đã cho má mị ta phải đứng ra đọc phần diễn văn vẽ mặt. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương cuối cùng của bộ anime sáu, Kim Thủ vô tội. tại liên tập được vào acinet Cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng với bọn mình cho đến hiện giờ. Aci Audio kể ra thì vẫn chưa được hoàn thiện lắm, nên vẫn hy vọng là mọi người sẽ có rất nhiều góp ý cho bọn mình để có thể hoàn thiện nó hơn nữa ngoài ra thì còn một thông báo nhỏ, nhỏ đó là ngày chín tháng 9, của một kẻ giết người thuê số Asia Mê án tập phiên bản audio sẽ được ra mắt hy vọng mà mọi người có thể đón nghe tại Asia thính chuẩn lầu đồng thời sau khi bộ sau kết thúc cũng là một tin vui cho tất cả các fan của Asia bởi vì Luma và Bi sẽ quay lại tiếp tục biên tập Asia Mê án tập vụ án thứ bảy mọi người hãy bình tĩnh chờ xem nhé và đừng quên audio của vụ án thứ bảy cũng sẽ được tiến hành song song với bạn biên tập thứ hai hàng tuần Sia Thịnh Chuyện Lâu.